Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 113 thống kê thành tiết. Mở ngọt tròn 2 nhưng hôm nay 2 người không ở tràn. Như vậy tự chỉ có 1 khả năng. Chính là 2 người đều trọng thương trong khi khảo hạt. Không cách nào tham gia giám định thành tiết lần cuối. Gạch ngang đúng rồi ta đã quên mất lâm tiêu. Chúc Sơn lắc đầu. gọi mắng một gã chấp sự ở một bên. Ngươi gọi tiểu tử Lâm Tiêu kia ra đây. Cũng đến lúc khảo hạch cuối cùng rồi còn trốn trong doanh địa làm gì thế? Cái kia chấp sự vội vàng rời đi. Không bao lâu, chấp sự kia liền dẫn Lâm Tiêu từ chỗ Trú Quân đi tới, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Vừa rồi hắn đi tìm Lâm Tiêu ca không nghĩ tới Lâm Tiêu đang đắm chìm trong tu luyện. Khi bị đánh thức còn có chút phát mộng. cũng không biết gọi hắn làm gì, còn tưởng rằng đến lúc ăn cơm sớm nữa. Cái này khiến chấp sự kia vừa khóc vừa cười, bất quá trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Đối với Lâm Tiêu năm nay mới 14 đã tấn cấp nhất chuyển hướng triệt để tâm phục khẩu phục. Thiên tài, không phải chỉ có được thiên phú hơn người là đủ, càng nhiều nữa là phải dựa vào bản thân cố gắng tu luyện. Lâm Tiêu có thể đi đến ngày hôm nay, rất hiển nhiên không thoát khỏi sự khổ luyện không ngừng của hắn. Gạt ngang xem, là Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đã đến. Thiếu niên chuẩn võ giả có ánh mắt trông thấy Lâm Tiêu từ doanh trại đi tới không khỏi hét to nói: "Gạt ngang ở nơi nào?" "Ồ. Lâm Tiêu không bị thương a. Vậy hắn vừa rồi đi nơi nào trên đất trống khảo hạch?" Chúng chuẩn võ giả nhao nhau nhìn về phiếu doanh trại. Chỉ thấy Lâm Tiêu thần sắc nhẹ nhõm đi theo chấp sự võ giả Liên Minh chậm rãi đi tới trực tiếp đi đến trước bàn kiểm tra. Gạt ngang cũng không biết Lâm Tiêu hắn đánh chết bao nhiêu con yêu thú. Gạt ngang ta đoán chừng 4 đầu a. Nhìn dáng vẻ của hắn tự hồ cũng không bị thương. Ta xem ít nhất cũng ngoài 3 đầu. Không ép chuẩn võ giả lúc trước cùng Lâm Tiêu tham gia khảo hạch trong phòng nghị luận nhau nhau. Thần sắc chờ mong. Dù sao lúc khảo hạch trong phòng Lâm Tiêu đã lưu lại cho bọn hắn ảnh hưởng quá mức sâu sắc. Cứ thế mà một quyền đánh nổ đầu Tật Phong Lan. Mọi người hiện giờ ngẫm lại vẫn thấy tiếc thiết vạn phần. Mà một ép thiếu niên chuẩn võ giả cũng chém giết 4-5 con yêu thú thì thần sắc khẩn trương. cho tới bây giờ để nhất danh hiển nhiên là Vương Võ Sang Zếp 6 con yêu thú. Kế tiếp chính là Trần Phong Sang Zếp 5 con yêu thú. Xuống nữa thì đến đám chuẩn võ gã chém Zếp 4 con yêu thú như Lữ Tuyết. Nếu như thành tích của Lâm Tiêu cũng chỉ có 3 4 đầu vậy thì danh thứ 3 quả thực còn khó mà nói. Cần nhóm chấp sự thông qua độ mạnh yếu của yêu thú mà từng người săn Zếp để phân ra danh thứ ba. Lữ Tuyết cũng mở to đôi mắt dễ thương, không nháy mắt lấy một cái nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu từng cự tuyệt lời mời kết bạn của mình. Lâm Tiêu đi đến trước bàn kiểm tra. Trên đường đi cảm giác được hơn 10 đạo ánh mắt nóng rát rát giao chằm chằm vào trên người mình, cũng có chút nghi hoặc. Gặp ngang Lâm Tiêu, đưa mũi yêu thú ngươi săn z cho ta. Chấp sự phụ trách kiểm tra hiển nhiên đều biết Lâm Tiêu Một người trong đó cười nói, gật ngang vâng. Lâm Tiêu gật gật đầu, đặt bao khóa lên bàn. Trong lúc nhất thời ánh mắt tất cả thiếu niên chuẩn võ giả chung quanh đều tập trung trên ba lô của Lâm Tiêu. Bọn hắn đều hiếu kỳ. Thẳng trương. Lâm Tiêu đến cùng xăng vết bao nhiêu con yêu thú. Rầm ào ào Lâm Tiêu trực tiếp cầm lên bao khóa khẽ đổ vào trong chậu đặt trên mặt bàn. Lập tức cái mũi yêu thú từ trong hành trang rơi xuống như mưa. Mỗi yêu thú đổ lại kiệu dáng trong khoảnh khắc đường đầy cả một chậu. Gạch ngang nhiều như vậy, từ bên ngoài thoạt nhìn dường như nhiều hơn 6 cái của vương võ rồi. Gạch ngang tên này đến cùng săn vết bao nhiêu con yêu thú thiếu niên chuẩn võ giả quan sát ở xa xa đều cảm thấy chấn động. Mà giờ khắc này chấp sự khảo hạch lại hơi phân biệt tổng số cái mũi yêu thú. phân chúng vào một cái túi khác. Một lát sau, chấp sự phụ trách kiểm tra đã kiểm kê hoàn tất, mỉm cười nhìn Lâm Tiêu, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Lâm Tiêu, 13 con yêu thú trước mắt tạm liệt đệ nhất. Tiếp tiếp, khảo hạch chấp sự sau khi kiểm tra hết tất cả mọi người ở đây, lại kiểm kê đến bao khỏa của những võ giả bản thân bị trọng thương." Không cách nào tự mình đến đây. Gạch ngang cái gì? Mười ba đầu. Điều đó không có khả năng trên đất trống bên dưới. Đám chuẩn võ giả trẻ tuổi đều triệt để khiếp sợ. Gạch ngang mười ba con yêu thú. Lâm tiêu này đến tột cùng giết thế nào tất cả học viên chuẩn võ giả đều mắc lộ kinh hải. Khó mà tin được. Lữ tuyết càng mở ra miệng nhỏ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập các loại màu sắc, cực kỳ xúc động. Mà ngay cả bọn người trúc sơn đã sớm đoán trước cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu. Bọn hắn biết rất rõ, Lâm Tiêu khác với những chuẩn võ giả còn lại, chỉ khảo hạch không đến nửa đêm là đã xuống núi rồi. So những người còn lại ít hơn cả nửa thời gian. Bọn hắn mặc dù đối với thực lực chân võ giả nhất chuyển của Lâm Tiêu càng ngập tin tưởng, nhưng cũng không đoán được Lâm Tiêu lại có thể trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi giết chết 13 đầu nhất tinh yêu thú. Hơn nữa trong đó còn không ít lại tồn tại cường đại trong nhất tinh yêu thú như độc giác hào trư. Trên thực tế, coi như là một ức cường giả chân võ giả nhất chuyển toàn lực ứng phó, Một ngày cũng chưa chắc có thể đánh chết hơn 10 đầu nhất tinh yêu thú. Dù sao trong núi rừng yêu thú phân bố cực lớn. Trước tiên phải ở trong hoang dã mênh mông tìm kiếm được nhất tinh yêu thú. Hơn nữa thời điểm chiến đấu càng phải cẩn thận từng ly từng tí, không muốn đưa đến một ép yêu thú lâm tiêu chung quan. Cho nên săn vết yêu thú chính thức cực kỳ khó khăn nhưng bây giờ là giả ngoại khảo thí khảo hạch. Các nối đều là nhất tinh yêu thú võ giả Liên Minh và quân đội Tân vệ thành chuyên môn bắt tới chăn thả để chuẩn võ giả khảo hạch săn giết. Lâm Tiêu căn bản không cần lo lắng lúc chiến đấu sẽ gặp phải nhị tinh. Tam tinh yêu thú cường đại. Điều hắn phải làm chính là không ngừng chiến đấu. Cho nên mới có thể trong một buổi đã săn giết trọn vẹn 13 đầu nhất tinh yêu thú. Cho dù như thế thì thành tích này vẫn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn người chúc sơn chấp sự. Gạt ngang Lâm Tiêu này, thật đúng là cực kỳ khốn kiếp, chúc sơn trong nội tâm khiếp sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không bao lâu, gần 10 bao khải của các chuẩn võ giả vì bị thương nặng mà không thể tiến đến đã bị chấp sự phụ trách kiểm tra ghi chép hoàn tất. Trong 8 gã chuẩn võ giả trọng thương Có ba người không thu hoạch được gì, ba người săn giết một con yêu thú, Miễn Cửng thông qua khảo hạch, còn có một người săn giết hai đầu, mà cỗ thành tích của Vu Dịch Văn cũng khiến mọi người lắc bắt kinh hải. Trong bao khải của hắn vậy mà cũng có muội của sáu con yêu thú. Bất quá bởi vì lúc trước đã có ghi chép kinh người của Lâm Tiêu nên khiến cho sáu đầu của Vu Dịch Văn cũng không khiến người chú ý lắm.